Anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần Và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Xuyên Việt Tiểu Lưu Manh chương là đánh bại Thí Yêu Đoàn Thì ở phần trước như chúng ta đã biết đấy là trung quy mấy cái đoàn đội như là Săn Yêu Minh rồi là Thí Yêu Đoàn này đều là các cái nhánh của dòng bình công hội Và dòng bình công hội thì đã có xích mích với Giang Thái Huyền từ trước và Hiện giờ thì Giang Thái Huyển đang chủ trì cái cuộc luận uh, luận chiến ở trong và ngoài thành. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Trận chiến bắt đầu quả nhiên như Giang Thái Huyển dự liệu, ba vị đệ tử của Phương Gia đã nhanh chóng giành được thắng lợi. Nhìn đi, đây chính là đệ tử của Phương Gia sau khi đem mùa thương phẩm của đạo tràng, Giang Thái huyền lên tiếng nói, các đại gia tộc giật mình, khó trách đệ tử Phương Gia lại mạnh như vậy. Không được. Chuyện này không công bằng. Một gia tộc lạ mặt mở miệng. Bọn họ không có mua thương phẩm của đạo tràng. Còn mẹ nó còn đánh cái gì nữa? Ngưng chiến. Chờ chúng ta mua thương phẩm rồi lại chiến tiếp. Gia tộc nọ lại mở miệng. Thế hả? Đây là luận chiến đó. Người nói dừng là dừng sao? Hơn nữa là do trước đó các người không tới mua thì tự chịu. Liên quan gì đến bọn ta? Phương gia Ngọc Gia và các đại gia tộc lập tức mở miệng. Hiện tại bọn họ đang chiếm ưu thế cực lớn. Sao có thể nói ngưng là ngưng? Giang Thái Huyền thì rất muốn xen vào một câu, các ngươi có thể mua quà thiên võng, Phong chỉ sẽ nhanh chóng giao hàng tới cho ngươi, nhưng hắn cố nhịn lại. Một khi những gia tộc này chiến bại thì chắc sẽ không cam lòng, khi đó mới có thể càng lừa được nhiều tiền hơn. Việc ngưng chiến là không có khả năng, vì thế chỉ có thể tiếp tục chiến đấu. Mà có một vài tiểu gia tộc cũng rất sẵn lòng lên đài luận chiến, bọn họ cũng đã mua thương phẩm của đạo tràng, gia tăng thực lực đệ tử, lần này là cơ hội tốt để tranh giành lợi ích với các thế lực. Chỉ cần lần này bọn họ đạt được nhiều lợi ích sau đó kiếm tiền, mua thương phẩm của đạo tràng là có thể hất văng đối thủ cạnh tranh trước kia giành được một suất trong những gia tộc cao cấp ở thành Vân Thủy. Nhìn Phương ra mà xem, vốn là một nhà giàu mới nổi mà người khác không thừa nhận là gia tộc cao cấp. Chẳng phải sau khi lão tổ dùng tiền đột phá đạo quả rồi vẫn có thể ngồi ở hàng ngũ gia tộc cao cấp đó thong. Chỉ cần có tiền là có thể thay đổi vận mệnh. Ta muốn khiêu chiến với công ty chuyển phát nhanh phong trì Một âm thanh lạnh như băng, từ bên ngoài đoàn người vang tới, bốn người ngự thú đang nhanh chóng chạy tới. Đây là người của thí yêu đoàn sau Các đại gia tộc đồng thời giật mình, người cầm đầu là Trúc Cơ, số còn lại đều là võ giả tiên thiên, toàn thân tản mát ra sát khí đầy lạnh lẽo, hiển nhiên là những võ giả tiên thiên cực mạnh. Thí yêu đoàn, triệu mình cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Diệp Đạo đang đứng một bên. Tự tin không? Trong tiên thiên, ta là vô địch. Diệp Đạo cầm đao lạnh lùng nói. Được, giết đi, ta không muốn nhìn thấy bọn hắn còn sống, trang chủ cũng không muốn, sớm đã trở mặt với nhau rồi, triệu mình nói. Công ty chuyển phát nhanh phong trì, nếu các người trả lại số đồ mà các người đã cướp, ta có thể tha cho đám các người một mạng. Bốn người của thí yêu đoàn nhảy xuống ngựa, lạnh lùng nói. Á, công ty chuyển phát nhanh phong trì của ta là vì dân trừ hại, giúp Vân Thủy thành có cuộc sống ổn định. Thí yêu đoàn các ngươi chẳng lẽ là đám đạo phỉ đó sao, triệu mình cười lạnh. Sắc mặt của võ giả trúc cơ thuộc thí yêu đoàn bây giờ đen như cái đít nồi hắn nói sàn nhiều mình cướp đoạt của thí yêu đoàn bọn ta bọn ta đang muốn cướp lại ngươi chỉ là đi trước một bước mà thôi thật là nực cười chính thí yêu đoàn của ngươi không có năng lực tự giữ đồ lại đến đổ lỗi công ty chuyển phát nhanh phong chỉ của ta sau trợ mình diễu cật về phần trả lại đồ mơ đi hắn đã tiêu mẹ nó hết rồi hơn nữa cho dù không tiêu hết tiền cũng không trả lại số tiền lớn như vậy được người muốn chết tủ rồi. Tiêu Đoàn đang muốn nói thêm thì bỗng có âm thanh lạnh như băng vang lên. Giang Thái Huyền nhìn chúng ánh mắt rét lạnh. luận chiến lần này do bổn trang chủ chủ trì, muốn tham dự thì báo số tài nguyên có trong tay rồi rút thăm không tham dự thì cút ra ngoài. Được lắm. Không ngờ chỉ có mấy ngày ngắn ngủi Thiêu Đoàn không xuất hiện thôi mà đã có nhiều tên không sợ chết nhảy nhót như vậy. Có giả trúc cờ cười lạnh. Hắn nhìn Giang Thái Huyền, có dám đánh một trận không? Kiêu chiến ta, người chắc chứ? Ánh mắt Giang Thái Huyền lập lè, ẩn chứa tinh quang. Người thật tông, ngông cuồng. Ta đây không phải là đang khiêu chiến với người, mà ta muốn giết người. Có giả trúc cơ quát lạnh một tiếng, một cây trường thương xuất hiện. Kế đó hắn tung người nhảy lên, sông thẳng về hướng Giang Thái Huyền. Không thể không nói, người có chút can đảm. Giang Thái Huyền than nhẹ một tiếng, trường kiếm đột nhiên rời khỏi vỏ. Phong kiếm, thức một, cẩn thận. Tiếng nói vừa dứt, kiếm quang lóe lên, còn người thì đã biến mất tại chỗ, b Một bóng người từ giữa không chung rơi xuống, máu tươi tuôn trào, cơ thể hình như vẫn còn đang run rẩy Trương hội trưởng của dòng binh công hội mặt tái xanh. Hắn vốn là muốn qua ngăn cản, thế nhưng tốc độ xuất thủ của Giang thái Huyền thực sự quá nhanh. Hơn nữa luôn có hai vị cường giả nhìn chầm chằm khiến hắn trần trở trong phút chốc. Mà trong phút chốc trần chờ này thì mọi thứ đã kết thúc. Giang thái Huyền bình tĩnh thu lại trưởng kiếm, chắp tay mà nói. Muốn dự thi thì bỏ tài nguyên, không dự thi thì dựa theo quy củ. Các người tất cả đều lưu lại. Ba vị võ giả tiên thiên của thí yêu đoàn trong nháy mắt luống cuống. Thủ lĩnh là võ giả trúc cơ thế mà bị giết trong vòng một chiêu. Ba người bọn họ là tiên thiên thì có thể làm gì? Dự thi hay là chết? Trong nháy mắt ba vị võ giả tiên thiên đã đưa ra quyết định. Bọn ta dự thi theo quy củ Rất tốt. Lấy khế ước chứng minh là các người có đủ tài nguyên để tham dự luận chiến lần này ra đây. Giang Thái Huyền nói ba vị võ giả tiên tiên liếc nhau rồi vội vàng chạy đến thi thể của võ giả trúc cơ lục xoát một hồi đưa ra một quyển gia thú đây là khế đất của thanh vân sơn mạch bọn ta có tư cách dự thi thanh vân sơn mạch năng lực của đám thí yêu đoàn này cũng không tệ vậy mà có thể cầm trong tay khế đất của thanh vân sơn mạch một vài đại gia tộc sầm mặt ánh mắt lạnh lùng quét qua trường hội trưởng trường hội trưởng im lặng lạnh lùng nhìn hết thảy giang Thanh huyền khẽ gật đầu rồi nhìn về phía những đệ tử của các gia tộc kia Nhìn thấy rồi chứ, đây chính là thực lực khi có tiền. Chỉ muốn khi các người có đủ tiền là có thể một chiều giết chết võ giả trúc cơ. Tiền, kiếm tiền, các đệ tử thở dồn dập ánh mắt lập là tinh quang. Bọn hắn cần phải có tiền, phải kiếm thật nhiều tiền. Vậy thì hiện tại luận chiến tiếp tục, giang thái huyền mỉm cười. Đà tạ chàng chủ, triệu mình ôm quyền nói. Thì thí một lần nữa bắt đầu, Giang Thái Huyền bình thản nhìn lên trời cao vẻ mặt cao thâm khó đoán. kỳ thật nội tâm hắn vẫn có chút cảm giác may mắn. May mà thực lực của bản thân đã tăng thành chút cơ trung kỳ. Nếu không cũng không có cách nào tạo ra một trận oanh động như thế. Đường đường là trang chủ của thân má đạo tràng mà phải dùng gần mấy chục đến cả trăm chiêu để chiến đấu với người cùng cấp thì có gì đáng ngạc nhiên đâu. Làm sao có thể lay động đám đệ tử kia. Sắc mặt của trương hội trưởng thì tái mét vẻ mặt của đại biểu phủ thành chủ cũng hết sức khó coi. Vốn cho rằng chỗ dựa của thân ma đạo tràng là hai vị cường giả kia. Ai ngờ Giang Thái Huyền cũng mang thân thủ bất phàm có thể giết chết đối phương vốn là đồng cấp trúc cơ chỉ trong vòng một chiêu. Thực lực của y chắc chắn phải là trúc cơ đỉnh phong. Phải biết rằng trúc cơ của thí yêu đoàn đều được luyện từ trong thập tử nhất sinh. Bất luận thành viên nào cũng có thể xưng là cường giả trong cường giả. Người mạnh như thế mà Giang Thái Huyền chỉ tiêu diệt bằng một chiêu. Có lẽ đây chính là kết quả của việc chi tiền, cho nên cái gì mà sinh tử tu luyện, khổ tu, tất cả đều cút đi, làm sao mà mạnh bằng cả có tiền được. Bởi vì sự xuất hiện của Giang Thái Huyền mà buổi luận chuyến tuy có chút lệch pha nhưng càng thêm gây cấn, sự háo thắng của những người này tăng hơn trước đó bội phần, nhưng bọn hắn không phải là vì thành danh, mà là vì muốn mang đến nhiều lợi ích cho gia tộc, sau đó bản thân cũng kiếm được chỗ tốt trong đám tiền thưởng. Công ty chuyển phát nhanh phong chỉ, hay lắm ba vị võ giả thuộc thiêu đoàn rút thăm xong lập tức mừng rỡ lên tiếng ba người cười gần lần này ta xem các người chạy đằng trời triệu minh thì khá thở ơ đấu thì đấu thôi chỉ cần không phải là đạo quả của thiêu đoàn tới đây hắn không sợ diệp đạo chậm rãi bước ra vung thanh đao trong tay sát ý lạnh thấu xương ai muốn chết trước ta giải quyết người trước sau đó tiêu diệt chuyển phát nhanh phong chỉ một võ giả tiên thiên bước lên toàn thân nồng đậm sát khí diệp đạo không đáp Lưỡi đao dường như ẩn hiện ánh sáng đầy rất lạnh, chuẩn bị xong chưa? Giết người không cần phải chuẩn bị. Có giả Tiên Thiên kia cười lạnh bắt đầu tấn công, động tác quán uyển chuyển mà quỷ mị, vừa vung kiếm thì kiếm ảnh đã phủ đầy trời bao vây lấy Diệp Đạo. Xem đây, Diệp Đạo hừ lạnh một tiếng lưỡi đao chấn động, trong nháy mắt Diệp Đạo chợt biến mất, một đạo ánh sáng bằng lãnh lướt qua, cái đó một cái đầu lâu bay lên, trường đao nhỏ máu mà người cầm đao thì vẫn đứng thẳng bình tĩnh như cũ đào pháp không tệ, giang thế huyền tán thưởng một câu trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Đào pháp của diệp đạo mặc dù còn kém xa thần cấp nhưng cũng là người có võ công tốt nhất bắn gặp qua trên thế giới này. E là kiếm pháp quán còn nhỉnh hơn hứa trưởng không một chút. Diệp đạo này nếu không phải có lai lịch lớn thì chắc chắn là từng chiếm được đại cơ duyên. Giang thế huyền thẩm suy tư, xem ra cái tên diệp đạo này có tiềm lực rất lớn, về sau cần phải dụ dỗ hắn nhiều hơn. Tam đệ hai võ giả tiên thiên còn lại trợn tròn mắt, đau xót gào lên thành tiếng. lại là một chiêu. thế giới này rút cuộc làm sao vậy? vì sao bọn họ ở bên ngoài bách chiến bách thắng mà về tới vân thủy thành tham gia luận chiến, ngay cả một chiêu cũng không tiếp nổi. Khi yêu đoàn mới ra ngoài bao lâu mà cái vân thủy thành này đã thay đổi lớn như vậy sao? đầu tiên là xuất hiện một chàng chủ đạo tràng chỉ mất một giây giết chết trúc cơ của bọn họ. hiện tại lại xuất hiện một võ giả tiên thiên cũng dùng một giây giải quyết tam đệ của bọn hắn mẹ nó, cái này còn chơi kiểu gì? khục khục trận thứ hai, Giang Thái Huyền ho lên một tiếng nhắc nhở trận thứ hai sẽ bắt đầu. hai người bọn họ cả kinh cố kiềm chế sự hoảng sợ trong lòng. một người trong đó bước ra. trận này công ty chuyển phát nhanh phong chỉ có người ai xuất thủ? ta. Diệp Đạo lạnh như băng mà nói, dừng một chút lại bổ sung thêm, liên chiến ba trận. hai người của thí yêu đoàn ngay đơ ra. thế này thì còn đánh cái khỉ gì nữa? vừa nãy Diệp đạo chỉ xuất một chiêu, hầu như chẳng tốn miếng sức nào. bây giờ cho dù bọn hắn có thay phiên chiến đấu với hắn thì cũng không có chút hy vọng thắng lợi. nếu không thì bỏ quyền. nếu bỏ quyền thi đấu thì sau này cũng không đến mức là mất luôn cả thanh vân sơn mạch, chỉ là thế nào cũng phải đưa cho công ty Chuyển phát nhanh phong chỉ hơn một nửa. nhưng nếu bọn họ mang theo tin tức này trở về, hai người dám chắc là đám tay to mặt lớn trong thí yêu đoàn sẽ giết chết họ. nghĩ tới đây, hai vị võ giả tiên thiên nhìn về phía trương hội trưởng của công hội Dòng binh dựa theo quan hệ của họ chắc chắn trương hội trưởng sẽ ra tay can thiệp không để cho thanh vân sơn mạch rơi vào tay kẻ khác đây cũng là nguyên nhân mà bọn họ dám đáp ứng tham gia luận chiến chỉ là lần này khiến cho thiếu đoàn phải thất vọng trương hội trưởng của công hội rồng binh chạm mắt với họ thì theo bản năng nghiêng đầu qua chỗ khác hoàn toàn không để ý tới họ đây là tình huống gì vậy trương hội trưởng có quan hệ rất tốt trong quá khứ sao lại không để ý đến bọn họ rồi bọn ta sắp chết rồi đây này nội tâm của hai võ giả tiên thiên bây giờ nát vụn chuẩn bị xong chưa giọng nói lạnh băng của diệp đạo lại lần nữa vang lên vẫn chưa võ giả tiên thiên mở miệng ầm uhm. lưỡi đao rung động diệp đạo kéo đao mà đi một đao chém xuống đao khí rất lạnh tản ra khắp không gian tựa như là thần chết giáng lâm ta vẫn chưa chuẩn bị phụt hắn vô tình chấm dứt mạng sống của người nọ máu tươi từ đỉnh đầu của đối phương chảy xuống diệp đạo lạnh lùng thu đao có đủ tiền liền có thể một chiều giết chết đồng cấp triệu mình trợn mắt giang Thái huyền thì hài lòng gật đầu không tệ con biết quảng cáo của đấy trang chủ diệp đạo phạm quy người bên thiêu đoàn vẫn chưa chuẩn bị xong trương hội trưởng lập tức lên tiếng động thủ thén không dám nhưng hắn dám nói chuyện công bằng công chính nếu người đã muốn tuân thủ quy củ thì ta nói quy củ với ngươi. luận chiến từ giây phút người đặt chân lên đài đã bắt đầu rồi diệp đạo chỉ lễ phép hỏi một câu mà thôi ngươi tưởng là thật sao giang Thái huyền mặt không đổi sắc nhìn trương hội trưởng Trương hội trưởng không nói, lễ phép, má nó, lời luận chuyến là chỗ nói chuyện lễ phép sau. Ngọc Thanh và mấy lão tổ gia tộc khác cũng nói, thật là ngây thơ. Diệp Đạo chỉ dùng chút kế nhỏ, người của thi yêu đoàn đã tin sái cổ. Dùng kế nhỏ, nhỏ cái con mẹ ngươi, nhưng hắn đã giết người. Ta chỉ nói là tận lực không xuất hiện thương vong, lỗ tai của ngươi có vấn đề, hay là đầu óc của ngươi có vấn đề vậy. Nội tâm của Trương hội trưởng hoàn toàn sụp đổ. Hiện tại hắn đã nhận ra rằng bọn lão tổ của gia tộc có thần ma đạo tràng làm chỗ dựa cho nên muốn đối nghịch với hắn. Thành viên cuối cùng của thí đoàn cũng đã bị giết, dẹp đạo thành công lấy được khế đất của thanh vân Sơn Mạch, hay công ty chuyển phát nhanh phong trì, giành được một nguồn tài nguyên khổng lồ. Trương hội trưởng trầm mặc, hắn biết lần này cùng hội dòng binh và phủ thành chủ không cách nào nhúng tay vào luận chiến nữa. Vì vậy trương hội trưởng và đại biểu phủ thành chủ dứt khoát ngồi xem tỉ thí. Thần ma đạo tràng thần kỳ như vậy sao? Thực lực của đám người này đều rất cao, sắc mặt trương hội trưởng càng lúc càng âm trầm. Nhất định phải báo cáo việc này với thành chủ, xem thái độ của thành chủ đối với thần ma đạo tràng và dòng binh công hội như thế nào để cho thành chủ quyết định. Đại biểu của phủ thành chủ cũng lâm vào suy tư. Trong số những đệ tử từng dùng qua thương phẩm của đạo tràng không nói đến chuyện chỉ trong vài chiều đã đánh bại đối thủ, nhưng quả thật thực lực mỗi người đều rất mạnh, so với hai vị tiên thiên của thí yêu đoàn thì cũng mạnh hơn không ít. Bọn phương tiến có thể gia nhập tông môn, đúng là nhờ mua thương phẩm của đạo tràng. Lẽ nào thần ma đạo tràng này muốn thay đổi Vân Thủy Thành sao? Trường hội trưởng nhìn bên dưới, những lão tổ của các gia tộc đều mang theo nét mặt vui mừng. Từ nên về sau, công hội dòng bình sẽ không còn là thế lực bá chủ của Vân Thủy Thành nữa, mà là một thế lực mới khác nên làm bá chủ, thần ma đạo tràng. Không tham dự vào việc tranh đấu giữa các thế lực cũng như tranh chấp lợi ích, chỉ chăm chăm phát triển việc làm ăn. Thế lực như vậy mới là thế lực mà những gia tộc này muốn không gối kiến đối với việc của bọn họ còn mang đến lợi ích cho họ như vậy thì ai mà không chào đón Điểm không ổn duy nhất chính là trang chủ này quá nham hiểm Luận chiến tiếp tục tiến hành không phát sinh thêm biến cố nào Các lão tổ của đại gia tộc cũng mặc kệ có giành được thắng lợi hay không kiếm được bao nhiêu lợi ích đều là do đệ tử dựa vào thực lực bản thân mà có được chứ không phải do công hội dòng binh can thiệp phân chia Lần sau bọn ta nhất định sẽ thắng lại Một vài vị lão tổ trầm giọng nói, Phương gia ta mới là người cười đến cuối, lão tổ phương gia ngạo nễ cười. Phương gia vốn có tiền cho nên lần này đã mua rất nhiều thương phẩm nhằm gia tăng thực lực cho đệ tử tham gia luận chiến. Đệ tử của phương gia hầu như đánh bại tất cả đối thủ. Những tiểu gia tộc cũng rất hài lòng, trong đó có một vài tiểu gia tộc, mua thương phẩm của đạo tràng đều chiếm được mấy thứ hạng đầu. Số lợi ích đạt được so với trước kia thì lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Trước kia cần 3 ngày mới kết thúc luận chiến, lần này lại chỉ cần 1 ngày đã xong. Nói, song phương trùng hợp đều là những võ giả sử dụng thương phẩm thì thời gian mới dài hơn một chút, còn lại hầu như là lấy việc bên mua thương phẩm nghiền ép đối phương mà chấm dứt. Khi luận chiến kết thúc, Giang Tây Huyền đứng ở khu đất trung tâm bắt đầu diễn thuyết. Lần này luận chiến do thần mai đạo chẳng ta chủ trì, công bằng liêm chính, không có thế lực nào có thể chen mõm vào, coi như thành công viên mãn. Đà tạ trang chủ. Các lão tổ đại gia tộc vội vàng cảm tạ, chỉ có một số ít gia tộc là vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh. những vị thất bại cũng không cần quá nản trí, sang tay huyền nghiêm mặt chỉ về hướng thần ma đạo tràng. Đi về hướng đó, phía trước ngọn núi nhỏ chính là chỗ của thần ma đạo tràng. Các người mua thương phẩm của đạo tràng là có thể nâng cao thực lực, mặc dù lần này bại nhưng lần sau luận chiến vẫn có thể thắng. Hơn nữa, tâm mắt cũng không nên hạn hẹp như vậy. Tựa như mục tiêu tu luyện không thể chỉ nhìn chăm chăm và vân phàm, Mà cần phóng tầm mắt ra toàn thế giới Tương lai của các người rất rộng Chứ không phải chỉ loanh quanh trong Đại Vân Quốc thôi đâu Kiếm nhiều tiền Trở thành võ giả đứng đầu Sau đó đi ra bên ngoài mà sung sáo Tìm kiếm cơ duyên Lại tiếp tục thăng cấp Những việc này đều là phương thức kiếm tiền cả Vã miệng của Lão Tổ Thanh Ngọc khẽ giật một cái Chàng chủ lại bắt đầu nữa rồi Lần này các ngươi thất bại Nguyên nhân rất đơn giản Người ta chịu bỏ tiền Còn các người thì không hy vọng là các ngươi có thể rút kinh nghiệm từ bài học này, đừng để thất bại thêm lần nữa. Giang Thái Huyền trầm giọng nói. Mọi người câm lặng. Được rồi, luận chiến kết thúc. Phan Ngân mọi người đến Thần Ma Đạo Tràng mua thương phẩm. Giang Thái Huyền mỉm cười, trên sắc mặt lạnh lẽo. Công hội Rồng Bình và Thiêu Đoàn thì không cần tới. Thần Ma Đạo Tràng không bán cho các ngươi. Giang Thái Huyền, ngươi. Trương Hội trưởng phẫn nộ đứng dậy. Lúc trước hắn còn muốn đến Thần Ma Đạo Tràng mua chút đồ vật để nâng cao thực lực của bản thân thế nhưng Giang Thái Huyền lại thẳng thừng nói là không bán cho hắn. Giang Thái Huyền lạnh lùng liếc nhìn Trương Hội trưởng, Triệu Minh mang bảng hiệu lên, được, trang chủ. Triệu Minh nhếch miệng cười vỗ tay một cái, người của công ty chuyển phát nhanh phong chỉ lập tức dơ lên một tấm bảng, công hội dòng binh và chó không được vào đây. Các đại gia tộc xôn xao, sắc mặt của Trương Hội trưởng thì đen xì, trên trán nổi đầy gân xanh, hai tay siết chặt. nếu không phải là chơi không lại hai vị thần ma kia thì hắn đã động thủ từ lâu. Trang Thái Huyền bình tĩnh bước ra một bước rồi đột nhiên biến mất mấy bước đã rời khỏi đây. Chúng ta mau đến Thần Ma Đạo Tràng mua đồ để nâng cao thực lực. Triệu Minh nói. Thần Ma Đạo Tràng, người lại dám làm nhục ta. Trương Hội trưởng tức muốn nổ tung, hắn không thể lập tức tiêu diệt Thần Ma Đạo Tràng ngay tại chỗ, nhưng hắn không dám. Tất cả các gia tộc, các thế lực lớn ở đây, vô luận người thắng người thua đều đã chạy tới Thần Ma Đạo Tràng. Một khi hắn dám ra tay, không cần Thần Ma Đạo Tràng động thủ những gia tộc này sẽ lập tức tiêu diệt hắn đại biểu của phủ thanh chủ cũng do dự một chút rồi tiến vào thần ma đạo tràng sắc mặt của trương hội trưởng càng thêm khó coi hắn hừ lạnh một tiếng rồi xoay người rời đi hắn sợ là mình nếu tiếp tục đứng đây thì sẽ không nhịn được mà nổi điên giang thái huyền vui vẻ vì đơn đặt hàng cứ tăng lên nườm nượp tất cả các gia tộc đều tìm đến công ty chuyển phát nhanh phong chỉ lần lượt phát chuyển đơn xếp hàng đi chỉ cần có tiền ai cũng có thể mua được thương phẩm của đạo tràng Ngoài ra bọn ta là công ty chuyển phát nhanh phong trì, đơn vì hợp tác với thần ma đạo tràng. Chỉ cần các ngươi đặt đơn hàng ở trên thiên võng, bọn ta sẽ giao hàng cho các ngươi, giới hạn trong nội thành vân thủy. Người của công ty chuyển phát nhanh phong trì đang ra sức quảng cáo, mặc dù lần này không kiếm được tiền, nhưng không lâu sau bọn họ sẽ rất nhiều đơn hàng đưa tới. Lại đây, để tấm biển hiệu này đây, triệu minh chỉ huy người của công ty chuyển phát nhanh phong trì khiêng một tấm bảng gỗ qua. Mọi người hiếu kỳ nhìn theo, chỉ thấy trên tấm bảng có viết, tiền là tất cả. Chợ Minh lấy một trang giấy ra cao giọng nói, mọi người xếp hàng thì cũng nhản rỗi, vậy để ta cùng mọi người tán gẫu vài câu giải buồn. Tám người gật đầu, cũng được, chúng ta đang muốn hiểu nhiều hơn một chút về thân mát đạo trang. Chợ Minh gật đầu vui mừng nói, tốt, vậy thì ta nói với các người một chút, có giả chúng ta vốn là những cường giả, cấp tiến, bước tiến chứ không phải bước lùi không sợ cường quyền, có can đảm đi tranh đấu, đặc biệt là những võ giả trẻ tuổi, thì không nên núp bóng dưới sự bảo bọc của gia tộc. Đều là người trẻ tuổi cả, thời niên thiếu của ai chừng, chưa từng ngông cuồng. Còn các ngươi một chút ngông cuồng cũng không có, nào giống một người trẻ tuổi cơ chứ? Cho nên, cứ yên tâm cướp đoạt tài nguyên của những đại thế lực kia đi, ví dụ như công hội dòng binh, thí yêu đoàn gì gì đó. Nếu chơi không lại, thì cứ đới thần ma đạo tràng thuê cường giả, hoặc cùng các đại gia tộc liên hợp lại, mọi người ngỡ ra. Con mẹ nó, ngươi đang nói cái quái gì vậy? Muốn bọn họ đi gây hấn với công hội Dòng binh và thí yêu đoàn ư? Tứ cho ta nói thêm vài câu, tiền tài chính là tất cả, có giả tu hành chỉ cần có đủ thực lực thì đối phương sẽ định bợ ngươi cầu xin ngươi cho ngươi tiền tài, cho ngươi quyền thế, cho người mỹ nữ. Hơn nữa, một khi đột phá võ đạo, mỗi một lần đột phá một đại cảnh giới thì tuổi thọ đều tăng lên Chỉ cần người có nhiều tiền thì có thể không ngừng đột phá, thậm chí là trở thành thần binh bất tử muôn đời. Muốn có thực lực thì cần bỏ tiền ra là được rồi, cho nên tiền là tất cả. Điều các ngươi cần phải làm là cố gắng mà kiếm tiền. Có thể nói chuyện ác mà công hội dòng binh và thiêu đoàn làm đã chất thành từng đống. Nhiều năm vơ vét như vậy, ai mà biết chúng rốt cuộc đã tích lũy bao nhiêu tiền của. Đây chính là một miếng thịt mỡ khổng lồ béo bở. Mà thuê cường giả của đạo tràng chỉ cần 500.000 nguyên tệ, và trích một phần chiến lợi phẩm là được, à cần 5.000 nguyên tệ chứ, còn lại toàn bộ đều thuộc về các ngươi. Mọi người nghe vậy há hốc mồm, chuyện tốt này nghe thật đúng là mê người. Biết vì sao đám thí đoàn truy sát bọn ta không? Bởi vì San yêu minh là một chi nhánh nhỏ của bọn chúng, mà những dược liệu được San yêu minh sưu tập có giá trị là 150.000 nguyên tệ đã bị bọn ta bán đi hết. Nói đến đây trợ Minh nhịn không được đắc ý mà nói, Trước đó ta chỉ là tiên thiên mà thôi, hiện tại đã lên trúc cơ, hơn nữa công ty chuyển phát nhanh Phong Trì bọn ta trên cơ bản đều được chia chỗ tốt. Diệp Đạo có thể mạnh như vậy cũng là bởi vì đoạt được dược liệu của San yêu Minh. San yêu Minh giàu có thế cơ à? Đám người hô hấp dồn dập, một cái San yêu Minh thôi mà thu nhập tới 150.000 ngàn nguyên tệ, vậy nếu tiêu diệt toàn bộ thí yêu đoàn thì chẳng phải phát tài to? Còn có dòng binh công hội, nếu có thể xử lý cả hai thế lực này thì tu vi của bọn hắn sẽ cao tới mức nào? Thần thông sao? Có nhiều tiền như vậy, chắc chắn có thể tiến vào cảnh giới thần thông. Đến lúc đó thì cái gì mà ngũ đại tông môn, cái gì mà đại vân hoàng thất, chúng ta xá gì. Một khi bọn hắn đột phá thần thông, bọn hắn hoàn toàn có thể lật đổ cả đại vân quốc, trở thành chủ nhân mới của đại vân quốc. Đây là một sợi linh khí tiên thiên, 5.000 nguyên tệ. Giang Tây Huyền thu tiền, hài lòng gật đầu. Tiếp theo, muốn thay đổi tư chất sau, thần Ma nan rất thích hợp với ngươi. Giang Tây Huyền lấy ra từng món thương phẩm. Nhìn mấy tên gia chủ đang đau lòng vì phải bỏ tiền ra, thấp giọng thở dài. Tầm mắt các người thực sự là hạn hẹp, đừng sợ dùng tiền, đừng sợ tiêu tiền. Chờ bọn hắn trở thành cường giả tuyệt thế rồi, tự khắc sẽ có người đưa tiền cho ngươi Còn lo sau này không có tiền gì chứ, đây chỉ là giai đoạn đầu tư thôi, hơn nữa còn rất ổn định, lại không có chút mạo hiểm nào. Giang Tây Huyền tận tình khuyên bảo và giải thích không hề đề cập tới khả năng là những đệ tử có thể bị người ta làm thịt sắc mặt của các gia chủ lúc đài hòa hoãn lại có đủ thực lực là có thể cướp đất, cướp lương thực, cướp tài nguyên. Hơn nữa, dòng binh công hội vẫn còn. các người nghĩ miếng thịt béo bở này dễ nuốt lắm sao? Giang Thái Huyền vừa mua bán thương phẩm vừa ra sức thuyết phục. công hội dòng binh có bao nhiêu đạo quả cơ chứ? nhiều gia tộc như vậy đều chết hết rồi à? vậy mà lại bị bọn chúng đàn áp thật là mất mặt. các gia chủ nghe được cực kỳ xấu hổ. có áp bức thì có đấu tranh. nào nào, cùng ta hát nào đứng lên đi đứng lên đi chúng ta không chịu làm nô lệ trang chủ người hát thật là khó nghe một vị gia chủ xoa cái lỗ tai cầu nhau mặt của giang thái huyền lập tức đen thui cái mà người cần nghe là lời hát chứ ai bảo người chú ý đến việc ta hát có hay hay không được rồi không dụ dỗ cái đám này nữa để lúc nào đó cho cẩm hy hát bài hát này giọng của cẩm hy mới là không tệ Giang Thái Huyền ở bên trong thuyết phục, Triệu Minh ở bên ngoài cũng bắt đầu giảng bài, hai người phối hợp vô cùng hoàn mỹ. Cả đào tràng bận rộn mãi đến tối mịt, sau khi đưa tiễn những gia tộc nọ, Giang Thái Huyền nhận được hơn 7.000 nguyên tệ. Và nhiên là một cơ hội phát tài, mà đây chỉ là mới bắt đầu mà thôi, sau này sẽ càng nhiều hơn nữa. Võ giả tiên thiên nấu cơm, cô họng của Triệu Minh đã sắp hỏng tới nơi, ăn uống một hơi mấy chén nước mới sảng khoái nằm xuống. Làm rất tốt, Giang Thái Huyền khen. Tinh, nhiệm vụ hoàn thành sớm, xác nhận bản giao trước, âm thanh của hệ thống chuyển tới. Độ hoàn thành thì sao? Giang Thái Huyền thấy không có thông báo liền hớn hở hỏi. Độ hoàn thành này nó có liên quan đến dịch dinh dưỡng thần ma. Độ hoàn thành cực cao, âm thanh của hệ thống vang lên. Vậy thì bàn giao, lập tức bản giao ngay. Giang Thái Huyền nhẹ nhàng thở ra mà nói. Tinh, hoàn thành nhiệm vụ mở chi nhánh của đạo tràng, thanh danh lan rộng khắp toàn bộ các thế lực lớn ở thành vân thủy, Việc làm ăn vô cùng tốt, đòi hoàn thành cực cao, ban thưởng cho một hạt giống thần ma cấp thấp, Lý Bạch, ban thưởng một bình dịch dinh dưỡng thần ma sơ cấp đã được gửi đến kho hàng. Không uổng công ta mỗi ngày đi viết quảng cáo, đọc diễn văn, bán được cả trong tông môn, tất cả những gia tộc đều đến mua đồ, nếu còn không tốt thì ta cũng hết cách rồi. Giang Thái Huyền hài lòng gật đầu, chỉ là khi nhìn hạt giống thần ma, hắn lại hơi buồn bực. Lý Bạch, à Lý Bạch, Cây gã mà đến cầm hoa đảo sâu bao nhiêu, cũng không biết, mà cũng là thần ma sao. Hệ thống quả quyết không thèm để ý tới hắn, thôi thì đi trồng cây trước vậy. Giang Thanh Huyền bước lên truyền tống trận trở lại đạo tràng ở thành Thanh Nguyệt, đi thẳng tới Dược Điền. Hắn gieo hạt giống Lý Bạch xuống đất rồi tưới dịch dinh dưỡng thần ma lên, sau đó lại dặn dò Lý Quảng và thần hầu, khi nào Lý Bạch ra ngoài thì bảo hắn trực tiếp chạy đến Vân Thủy Thành. Thanh Nguyệt Thanh có hai thần ma là đủ rồi. Lý Bạch có ở lại đây cũng không có bao nhiêu nhiệm vụ. Lần này là ai vậy? Lý Nguyên Bá và Võ Tổng đang thưởng trà. Mặc dù bọn họ biết là sắp có đồng đội mới nhưng không biết cụ thể đó là ai. Giang Thế Huyền nhìn Võ Tổng một lát, thở dài. Một con ma men, yêu rượu như mạng. Ma men, tốt quá rồi. Võ Tổng hưng phấn. Chàng chủ, ngươi có phải nên mua chút rượu về hay không? Đương nhiên, Giang Thế Huyền mỉm cười nhìn về phía Triệu Minh. Triệu Minh... Quá Tổng muốn uống rượu, nhưng chàng chủ ta không có tiền. Quá Tổng nghe thấy cạn lời. Ngươi không thể tự bỏ tiền hả? Ngươi đã kéo kiệt đến mức này luôn rồi sao? Người như vậy thì sẽ không có bằng hữu đâu. Mặt của Lý Nguyên Bá vẫn không biểu tình, muốn moi tiền từ trên người chàng chủ so với việc bọn hắn đột phá một cảnh giới còn khó khăn hơn. Chợ Minh nghe vậy vội vàng gật đầu, dẫn Diệp Đạo chạy đi mua rượu. Không lâu sau hai người bọn họ đã trở về, Diệp Đạo lấy ra mười mấy vỏ rượu. à Có một gia tộc chuyên bán rượu, nghe nói chàng chủ muốn uống rượu cho nên tặng free, còn nói sau này muốn uống thì cứ tới lấy. Giàng Thái Huyền mắt chữ A mồm chữ O. Ta thật hoài nghi, ta dẫn theo một đoàn đội mà con mẹ nó đứa nào cũng keo kiệt giống hệt ta. Một canh giờ sau khi mà đồ ăn vừa chín tới thì có một bóng dáng bạch y đi đến. Lương đeo theo thanh phong kiếm dài khoảng 3 thước, trên mặt có trỏm râu dê, sắc mặt lạnh nhạt theo kiểu thế ngoại cao nhân. Giới thiệu với mọi người một chút, đây là thành viên mới của Thần Ma đạo tràng, Lý Bạch, kiếm giả Trúc Cơ đỉnh phong. Giang Thế Huyền vừa nói vừa nhìn lướt qua phần thông tin của Lý Bạch. Cấp độ Thần Ma, Lý Bạch, kỳ ấu niên, Trúc Cơ đỉnh phong, danh xưng Kiếm Tiên, thần man bất diệt thể là thanh liên kiếm thể, Thiên Phú kiếm đạo. Kiếm đạo có được thiên phú cực mạnh và chiến lực gia trì, mở ra kiếm đạo chiến lực tăng gấp bội. Công pháp Thần Ma, Thanh Liên kiếm điển. Lý Bạch ra mắt chàng chủ Lý Bạch chắp tay hành lễ ra được là tốt rồi đồ ăn cũng vừa xong ăn cơm trước rồi nói Càng Thái Huyền nói Võ Tòng thì sớm trở không kịp Lý Bạch đừng lề mà lề mề nhiều lễ nghi như vậy mau tới uống rượu đi Được Lý Bạch vừa trông thấy rượu thì hai mắt tỏa sáng vui vẻ nói đã có rượu sao có thể không có thơ chúng ta cùng ngâm thơ uống rượu vui viết là bao nhiêu chờ chút uống rượu thì uống rượu sao còn ngâm thơ nữa Võ Tòng mất bình tĩnh không cảnh nhường này, rượu ngon nhường ấy, không ngâm thơ, há chẳng phải đang cô phụ cuộc sống này sao? Lý mạch gật gủ đắc ý, ngâm một câu thơ, uống một chén rượu. Võ Tổng ba chấm. Con mẹ nó, ta không biết ngâm thơ, ta chỉ là người thô lỗ, bình thường toàn nốc rượu đớp thịt, sao bây giờ lại muốn uống một chút mà khó khăn như vậy? Một câu thơ một chén rượu, cuối cùng rượu bị người ta uống sạch hết, một ngụm cũng không nếm được hay sao? Chàng chủ, người có thể thu hồi hắn lại được không? Võ Tòng nhìn Lý Bạch đang muốn mở miệng ngâm thơ, nhịn không được mà nói: "Khi còn bé hắn rất nghèo cho nên không đọc được bao nhiêu sách vở, đến chữ cũng không có nhận biết được mấy, chứ nói chi là ngâm thơ, làm thần ma chứ đâu phải làm tài tử. Chém chém giết giết thì còn được, chứ ngâm thơ tác đối gì đó thì thật mất mặt." Sắc mặt Lý Bạch trở nên khó coi, hắn đã nhìn ra cái tên Võ Tòng này không biết ngâm thơ, mà không biết thì cũng thôi đi, nhưng ngươi bảo chàng chủ thu hỏi ta là có ý gì chứ? Được rồi, Uống rượu, ăn cơm, còn ngâm thơ gì đó Lý Bạch cứ tự nhiên Giang tay huyền chen vào Hắn thực sự sợ là hai gã này đánh nhau Cũng không phải hắn không an tâm về võ tòng Dù sao thì võ tòng đã là đạo quả Mà Lý Bạch thì vừa mới hình thành Mới là trúc cơ đỉnh phong Nếu như đánh nhau thì Lý Bạch sẽ ăn hành ngập miệng Lý Bạch cũng không nói chuyện ngâm thơ gì nữa Bắt đầu ăn uống với mọi người Ở chung coi như khá hòa hợp Chợ mình bưng bát mà ăn một cách vui sướng Chúc mừng các ngươi Có được khế đất của thanh vân Sơn Mạch, Giang Thái Huyền cười nói. Triệu Minh nhếch miệng cười một tiếng chật lắc đầu. Mặc dù mang danh nghĩa như vậy nhưng tạm thời bọn ta không đủ sức để chiếm làm của riêng. Cho nên ta dự định tìm một vài gia tộc liên minh để cùng nhau khai phá. Giang Thái Huyền gật đầu khen ngợi. Nghĩ được như thế là tốt rồi. Có sự hỗ trợ từ những gia tộc kia thì thí yêu đoàn cũng không dám đến gây phiền toái. Đêm hôn khuya khuất thế mà còn có đơn đặt hàng. Võ giả tiên thiên đang ngồi lướt thiên võng nhận được thông báo thì vô cùng kinh ngạc. Chợ Minh vội vàng mở thiên võng ra, vui mừng nói. Chàng chủ, đệ tử của Thanh Huyền Tông mua một sợi linh khí tiên thiên. Giang tới huyền bĩu môi, chỉ mua có một sợi linh khí tiên thiên, nhưng đệ tử này đã nghèo đến vậy rồi sao? Ha ha, hiện tại những đệ tử tông môn ấy ngoại trừ một số ít ra thì cũng chỉ có bọn phương tiến là có tiền thôi. Chợ Minh nhách miệng cởi nói, trên mặt không tra giấu được sự vui vẻ. Không cần biết đệ tử Tông Môn mua bao nhiêu thương phẩm, bọn họ đều có thể thu phí chuyển phát nhanh cách sù. Đệ tử Tông Môn không ra ngoài được, chỉ có thể đặt hàng ở trên thiên võng, mặc cho chuyển phát nhanh phong trì làm thịt. Mỗi lần giao hàng cho đệ tử Tông Môn, bọn họ thu rất nhiều phí thủ tục, ít nhất là 10 nguyên tệ, kiếm được nhiều hơn so với giao hàng cho Vân Thủy Thành. Nếu không phải sợ đệ tử Tông Môn không trả nổi thì bọn họ còn định tăng thêm phí. Hơn nửa đêm, đây cũng là một lý do để tăng tiền tốt, triệu mình quả quyết diệp đạo đưa hàng cơm nước xong xuôi triệu mình một thân một mình rời đi Giang Thái Huyền ngắm nhìn tiểu kim khố mà hắn rồi ngọt ngào hạnh phúc chạy đi ngủ một đêm này Giang Thái Huyền ngủ rất ngon nhưng với các thế lực khác lại là một đêm mất ngủ Thần Ma Đạo Trang quá thần kỳ bọn họ nhất định phải điều chỉnh lại phương hướng phát triển của mình đặc biệt là những đại gia tộc đừng nói là ngủ ngay cả tâm trạng về nhà cũng không có bọn họ trực tiếp tập hợp ở một nơi để thương nghị làm cách nào đối phó với dòng bình công hội và thăm dò thái độ thành chủ như thế nào dòng binh công hội là thế lực đứng đầu của vân thủy thành có thể nói là thế lực giàu có nhất một khi nắm vào trong tay nhất định sẽ thu được rất nhiều tiền nhưng bọn họ nhất định phải để ý thái độ của phủ thành chủ một chút nếu phủ thành chủ vẫn ủng hộ công hội dòng binh như trước thì một khi động thủ e phải cân nhắc đến việc thuê cường giả của đạo tràng ba thành lợi nhuận cứ như vậy chắp tay tặng không cho thần ma đạo tràng thì bọn họ không cam tâm Ở Cung hội Dông Binh, sau khi trường hội trưởng trở về, lập tức đã liệt thần ma đạo tràng vào danh sách đối địch, còn chú thích thêm một câu ở phía trước, nhiệm vụ cướp đoạt thương phẩm của đạo tràng, truy sát người của thần ma đạo tràng, treo thưởng thành chủ 50.000 nguyên tệ, các võ giả đạo quả còn lại, treo thưởng 100.000 nguyên tệ, mà công ty chuyển phát nhanh phong trì mỗi người trị giá 1.000 nguyên tệ. Chẳng mấy chốc tin tức này đã truyền ra ngoài làm Vân Thủy Thanh chấn động, Rất nhiều võ giả đều nghị luận rằng suốt cuộc thần ma đạo tràng phạm phải chuyện gì mà khiến cho công hội dòng binh phải tuyên bố nhiệm vụ truy sát. Cuối cùng sau khi các đệ tử đi luận chiến trở về chuyển ra tin tức, Vân Thủy thành lần nữa dung chuyển. Bởi vì thần ma đạo tràng trang chủ, chủ trì luận chiến một cách công bằng liêm chính, nhưng do công hội dòng binh ôm hận nên tuyên bố nhiệm vụ treo thưởng cho ai truy sát được người của thần ma đạo tràng. Công hội dòng binh thật quá ghê tởm trước kia can thiệp vào luận chiến nhiều như vậy lần này bị thần ma đạo tràng đứng ra ngăn cản bọn chúng là còn đòi truy sát người ta bố cái loại bẩn các võ giả nghị luận sôi nổi kỳ lạ là người của các đại gia tộc đều giữ yên lặng chưa nói câu nào mà ngay lúc này đại biểu của phủ thành chủ vừa về tới phủ liền dâng lên một viên thần ma đan và một sợi linh khí tiên thiên loại bảo vật nhường này người từ đâu mà có thành chủ sửng sốt trầm giọng hỏi bẩm là thần ma đạo tràng nơi đó rất thần kỳ Chỉ cần có tiền thì đến đạo cảnh thần thông cũng có thể mua. Đại biểu của phụ thành chủ cung kính đáp. Thần ma đạo tràng, đạo cảnh thần thông. Hô hấp của thành chủ trở nên rồn rập. thành chủ, thần ma đạo tràng chủ trì luận chiến công bằng công chính, đồng thời nói rõ sẽ không nhúng tay vào thế lực của Vân Thủy Thành. Một lòng làm ăn mà thái độ đối với dòng binh công hội là thế đối địch. Ồ, chúng có khúc mắc với dòng binh công hội à? Mắt của thành chủ chật lé lên tinh quang. Vâng hơn nữa còn vũ nhục công hội dòng binh ngay trước mặt các đại gia tộc nói công hội dòng binh và chó thì không được bước vào đạo tràng chắc chắn công hội dòng binh sẽ không bỏ qua chuyện này chắc chắn trong ngày mai dòng binh công hội sẽ huy động lực lượng để diệt trừ thần ma đạo tràng các gia tộc khác phản ứng thế nào thành chủ nhíu mày hỏi lão tổ có các đại gia tộc đang tụ tập ở phương gia vừa rồi theo tin tức hạ nhân truyền đến thì đồng bọn hợp tác với thần ma đạo tràng triệu minh người dẫn đầu công ty chuyển phát nhanh phong chỉ cũng đã tới phương gia Người mới vừa nói chỉ cần có tiền thì thần thông cũng có thể mua được sao? Thành chủ bỗng nhiên hỏi. Đúng vậy. Hơn nữa theo lời giới thiệu của chàng chủ thần ma đạo chàng thì không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Hoàn toàn không ảnh hưởng đến tu luyện sau này. Không cần phải lo cảnh giới bất ổn. Đáng chết, mấy cái lão già này mau cùng ta đến phương gia. Thành chủ liền suốt ruột. Thành chủ, còn bên dòng binh công hội thì sao? Còn nói chuyện dòng binh công hội làm khỉ gì? Mấy thằng ngu đó chưa chắc sống qua được đêm nay. Bọn thành chủ nhất định phải đến đó để kiếm chút lợi lộc, không thì chờ bọn hắn đột phá thần thông, còn chỗ nào cho ta đặt chân nữa." Thành chủ lướng con nhà bà cuống. hắn từng hợp tác với công hội Rồng binh, nhưng đó chỉ vì lợi ích. Hiện tại công hội Rồng binh đối đầu với thần ma đạo tràng, nhưng thần ma đạo tràng có bán cả đạo cảnh thần thông, hắn đương nhiên biết là bản thân mình phải chọn cái nào. Chỉ cần có thể đột phá thần thông thì con mẹ nó cần quan tâm đồng bạn hợp tác trước kia làm cái khỉ gì. Hơn nữa nhiều năm qua Dông binh công hội vơ vét nhiệt tình như vậy, đã sớm khiến hắn trong lòng thèm rở rãi, nếu như không phải là nuốt không trôi thì có lý nào hắn còn để công dòng binh công hội tồn tại đến ngày hôm nay. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bye bye cả nhà.